Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 1046, trên đường Ngộ Phục. Tầng lục thân ở trung tâm kiếm trận, bốn phía kiếm quan vần quanh, giống như một đạo hàng rào cứng không thể phá. Nhưng mà, đối mặt với sáu đại cường giả vây công, hắn cũng cảm nhận được áp lực chưa từng có. Thương ảnh của kim giáp long tộc và hàng băng pháp thuật của băng sương tộc đang vào nhau, tạo thành một tấm lưới tử vong mạnh liệt đánh về phía hắn. Tần lục thân hình như chim én, qua lại giữa các loại quan mang, hắn cầm trong tay trảm nguyệt kiếm, mũi kiếm khẽ điểm, mỗi lần vung ra đều kèm theo một đạo kiếm khí sắc bén, chạm vào công kích của địch nhân, bộc phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhất óc. Nhưng mà, thế công của địch nhân thực sự quá mạnh, tần lục mặc dù có 36 thanh kiếm trận tương trợ, cũng khó mà ngăn cản hoàn toàn. Trong một lần kịch chiến, Tần Lục vô ý bị một đạo thương ảnh màu vàng kim quét trúng, đầu vai lập tức da tróc thịt bong, máu tươi vảy ra. Hắn cắn răng chịu đựng đau nhức, trong mắt dâng lên một cơn tức giận. Muốn chết, Tần Lục giận quát một tiếng, thân hình lần nữa bạo phát, hắn huy động Trảm Nguyệt kiếm, kiếm quang như rồng, bay thẳng về phía Kim Giáp Long tộc. Kiếm quang mang theo hắc sát thiểm điện, uy lực to lớn. Kim Giáp Long tộc thấy thế, sắc mặt cũng không khỏi run lên. Hắn có thể cảm giác được uy lực của một chiêu này, lập tức múa động trường thương trong tay, hình thành một đạo bình chướng màu vàng kim. Thương thương thương, bình chướng màu vàng kim đem công kích của Tần Lục ngăn lại từng cái. Chẳng qua, bởi vì công kích thực sự cường hãn, bình chướng màu vàng kim rõ ràng cũng không thể cứng được bao lâu. Nhưng vào lúc này, sau lưng Tần Lục đột nhiên truyền đến một hồi hàn khí lạnh lẽo. Điều này khiến hắn không khỏi run lên trong lòng, hắn hiểu rõ Đây là công kích cường lực của mấy người băng sương tộc kia, sắp tới, hắn không kịp trốn tránh, chỉ cảm thấy một cổ lạnh băng chi lực cường đại ầm vang nện vào lưng hắn, trong nháy mắt đánh bay hắn ra ngoài. Tần lục thân hình trì trệ, tốc độ lập tức chậm lại, hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết bốc lên, phản phất muốn đổ tung. Tần lục, ngươi chịu chết đi, kim giáp long tộc thấy thế, hét lớn một tiếng, trường thương trong tay như điện, nhắm thẳng vào yếu hại của tần lục. Bốn tên băng sương tộc còn lại cũng sôi nổi phát động thế công hàng băng pháp thuộc như mưa rơi trút xuống tầng lục Tầng lục lão đảo giữa không trung công kích bốn phía như thiên la địa võng khiến hắn không thể tránh né Hắn biết rõ tiếp tục như vậy nữa chính mình chắc chắn sẽ vẫn lạc tại đây Trong thời khắc tuyệt vọng một cổ ý chí bất khuất trong lòng hắn bùng cháy hắn cắn chặt răng trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt Tầng lục hai tay nhanh chóng kết ấn thể nội linh lực sôi trào mãnh liệt, giống như sông lớn vỡ bờ. Linh khí hình thành một lớp phòng ngự hộ thuẫn cực kỳ dày đặc, đem hơn phân nửa công kích ngăn lại ở bên ngoài, đồng thời, kim quang quanh thân tầng lục đại thịnh, như mặt trời chói chang trên không, chói lòa mắt. Kim quang kia phản phất có linh tính, nhanh chóng bao trùm toàn thân hắn, tạo thành một lồng ánh sáng cứng không thể phá. Hư, tầng lục biến mất tại chỗ, chính là kim động thuật, một chiêu này, Giúp tầng lục thoát khỏi vòng vây của địch nhân, xuất hiện ở một bên phía ngoài. Nhưng mà, cuộc đào thoát ngắn ngũi này không kéo dài quá lâu. Những cường giả kia, nhất là băng sương tộc, đối với không gian cảm ứng vượt mức bình thường, dường như trong nháy mắt khi tầng lục thoát ra, liền khóa chặt vị trí của hắn. Muốn chạy. Không dễ dàng như vậy, kẻ dẫn đầu băng sương tộc lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt đi vào bên cạnh tầng lục. Tần lục chỉ cảm thấy một âm thanh lạnh lẽo ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đúng lúc này, một cỗ lạnh lẽo thấu xương từ bốn phương tám hướng ập tới, tựa hồ muốn đông cứng hắn tại chỗ. Tần lục sắc mặt hung ác, trực tiếp đón đỡ một chiêu này. Trong cơ thể hắn, linh lực tuôn ra, giống như một dòng nước ấm trong ngày đông, chống lại cái lạnh thấu xương xâm nhập. Đúng lúc này, tần lục hai tay vung lên, trong lòng bàn tay, hàng khí ngưng kết, lấy ra khối đá lạnh lúc trước có được. Trên đó, hàng khí lượng lờ, giống như có khả năng đông kết vạn vật thế gian. Băng phong vạn lý, theo một tiếng gào thét trầm thấp của Tần Lục, khối đá lạnh to lớn kia đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt quét tán ra, nơi nó đi qua, không khí ngưng kết, bao gồm cả mấy tên băng sương tộc đang đến gần, toàn bộ bị băng phong trong đó, giống như thời gian tại thời khắc này ngừng lại. Tần Lục thân hình lóe lên, giống như quỷ mỹ xuất hiện bên cạnh những địch nhân bị băng phong. Động tác của hắn mau lẹ mà cây nghiệp, trảm nguyệt kiếm trong tay quang mang lóe lên, mũi kiếm lướt qua, băng phong trên người bọn chúng vỡ nát, hóa thành vụn băng đầy trời, hai tên băng sương tộc cứ như vậy vẫn lạc. Làm càng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vung lên, hai đạo băng trùy như cự long gào thét mà ra, nhắm thẳng vào tầng lục. Tầng lục không lùi mà tiến tới, hắn biết rõ, giờ phút này chỉ có đối đầu trực diện, mới có một tia hy vọng sống. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực vận chuyển đến cực hạn, trảm nguyệt kiếm trên quang mang đại thịnh, giống như có thể trảm cắt hết thảy trở ngại. Tần lục vung kiếm nghênh đón, kiếm quang và băng trùy chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, không khí bốn phía như bị xé nứt. Lực trùng kích cường đại khiến thân hình tần lục hơi trao đảo, nhưng hắn vẫn vững vàng đứng vững gót chân. Hắn thừa cơ mà lên, trảm nguyệt kiếm lần nữa vung ra, lần này... Mục tiêu nhắm thẳng vào hai tên băng sương tộc còn chưa hoàn toàn thoát khỏi băng phong. Kiếm quang như điện, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể bọn hắn, hai người còn lại cũng không thể may mắn thoát khỏi, hóa thành băng điêu, cuối cùng vỡ vụn giữa không trung. Thoáng chốc, tần lục lựa chọn trọi cứng hai chiêu công kích cường đại, chém giết bốn tên cường giả băng sương tộc tương đương với hóa thần trung hậu kỳ, thực lực như vậy, quả thực kinh người. Tên băng sương tộc mạnh nhất kia thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc và phẫn nộ. Hắn dường như không ngờ rằng, tần lục lại có thực lực cường đại như vậy, ngay cả trong tình huống bị vây công, vẫn có thể khiến bốn tên tinh anh trong tộc vẫn lạc. Hôm nay không giết ngươi, ta tuyệt đối không trở lại, hắn trống giận, lần nữa phát động thế công, lần này, hắn không còn bảo lưu, toàn thân linh lực hội tụ ở quyền, một quyền vung ra, băng phong gào thét, phản phất muốn đông kết toàn bộ thế giới. Tần Lục lau khóe miệng, máu tươi chảy ra, thể nội linh lực sôi trào, Trảm Nguyệt kiếm trên quang mang càng thịnh, thân hình hắn nhảy lên, đón nhận một quyền đủ để hủy thiên diệt địa kia. Kiếm quyền giao nhau, bộc phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, không khí bốn phía như bị rút ra, tạo thành một khu vực chân không. Tần Lục và tên băng sương tộc kia, mỗi người lùi về sau mấy trăm dặm, mới đứng vững thân hình. Nếu là đơn đã độc đấu, Tần Lục và tên cường giả băng sương này cũng có thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, chẳng qua, giờ phút này bên cạnh còn có một tên kim giáp long tộc, chỉ trong chớp mắt, kim giáp long tộc đã xông đến trước mặt Tần Lục. Tần Lục căn bản không có cơ hội thở dốc, chỉ có thể ngưng tụ hắc sắt thiểm điện, cùng đạo kim quang công kích của kim giáp long tộc đụng vào nhau. Quanh, cả hai lại lần nữa bị sóng khí hất tung. Tần Lục không tránh khỏi sắc mặt trắng bệch, một kích này khiến thương thế của hắn tăng thêm, máu me khắp người. Chẳng qua, tình huống của Kim Giáp Long tộc cũng không tốt hơn, khí tức của hắn hỗn loạn, trường thương trong tay vẫn đang rung nhẹ, trên áo giáp màu vàng kim lưu lại mấy đạo vết kiếm dễ thấy, đó là do hắc sát Thiểm Điện ngưng tụ kiếm quang của Tần Lục lưu lại. Hai bên lần nữa giằng co. Quần áo của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ, từng giọt huyết châu tí tách theo góc áo trượt xuống, nhỏ xuống trong vũ trụ vô biên, tùy ý phiêu lãng. Một phen đánh nhau tiếp theo, hắn chịu rất nhiều công kích Đến nay thương thế đã khiến sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể run rẩy. Tuy nhiên, trong ánh mắt của hắn không hề có chút nào lùi bước, ngược lại thiêu đốt lên càng thêm hừng hực đấu chí. Hắn đã rất lâu không có chiến đấu thống khoái như thế. Lần trước, hẳn là ở lãnh địa huyển tộc. Lần đó hắn bị chặt mất đầu, may mắn phản ứng kịp thời, mới tránh được kết cục bỏ mình. Mà thương thế lần này, so với lần trước, vẫn chỉ là mưa bụi, hắn vẫn có thể chiến, chỉ là loài người lại có thể kiên trì đến tận đây, ngược lại khiến ta lau mắt mà nhìn. Kim Giáp Long tộc cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, nhưng sâu trong ánh mắt lại không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn biết rõ, Tần Lục trước mắt tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Tần Lục nhếch miệng lên một tia cười lạnh, âm thanh trầm thấp mà kiên định. Hôm nay, cho dù ta bỏ mình, cũng muốn để các ngươi hiểu rõ, nhân tộc chi hồn không thể kinh thường. Nói xong, trong cơ thể hắn linh lực lần nữa phun trào. Trên trảm nguyệt kiếm hắc quang lấp lóe, giống như có khả năng thôn vệ tất cả quang mang xung quanh. Hắn hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên gia tốc, như lưu tinh xẹt qua trong bầu trời đêm, thẳng đến Kim Giáp Long tộc. Kim Giáp Long tộc thấy thế, lạnh lùng hừ một tiếng, trường thương trong tay đột nhiên vung ra, kim sắc thương ảnh như dao long xuất hải, va chạm với trảm nguyệt kiếm của Tần Lục, bộc phát ra tiếng vang minh đinh tai nhức óc. Hai người thân hình giao thoa, trong lúc công thủ Chiêu nào chiêu nấy trí mạng, nhưng lại nhiều lần hiểm lại càng hiểm tránh được một kích trí mạng của đối phương. Bên kia, tên băng sương tộc mạnh nhất kia cũng chưa lập tức gia nhập chiến đấu, mà là thờ ơ lạnh nhạt, tìm kiếm cơ hội nhất kích tất sát. Hai tay của hắn khẽ nhất, hàng khí lượng lờ, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống đến cực điểm, ngay cả không khí cũng như bị đông cứng. Tần lục tại trong lúc kịch chiến với Kim Giáp Long tộc, thời khắc cảnh giác động tĩnh của tên băng sương tộc này. Hắn biết rõ, một khi bị hai người này liên thủ giáp công, bản thân sẽ không có phần thắng nào. Bởi vậy, hắn nhất định phải tìm cơ hội, từng người đánh tan. giết tần lục nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh lực bành trướng mà ra, trên trảm nguyệt kiếm hắc quan tăng vọt, mũi kiếm chỉ, dường như có khả năng xuyên thủng hư không. Kim giáp long tộc sắc mặt rung lên, hắn cảm nhận được uy lực kinh khủng của tần lục trong một chiêu này, không dám chậm trễ chút nào. Hắn hít sâu một hơi, thể nội Kim Long lực lượng phun trào, kim quang lóng lánh trên trường thương, va chạm lần nữa với Trảm Nguyệt kiếm của Tần Lục. Lần này, công kích của hai người càng thêm mãnh liệt, khí ba bốn phía, khiến không gian xung quanh vỡ ra. Thân hình Tần Lục và Kim Giáp Long tộc không ngừng đang xen, mỗi một lần va chạm đều nương theo tiếng banh minh binh tai nhức óc, giống như thiên băng địa liệt. Ngay tại thời khắc hai người kịch chiến say sưa, Tên băng sương tộc mạnh nhất kia rốt cuộc đã tìm được cơ hội. Thân hình hắn lóe lên, xuất hiện sau lưng Tần lục như quỷ mị, hai tay vung lên, một đạo hàng băng chi trụ đột nhiên từ mặt đất mọc lên, nhắm thẳng vào lưng Tần lục. Tần lục trong lòng rung lên, nhưng lúc này hắn đã không còn cách nào bước ra để trở về thủ. Hắn cắn chặt răng, thể nội linh lực tuôn ra, trên trảm nguyệt kiếm hắc quan tăng vọt, một kiếm vung ra, gắn gượng bổ đôi hàng băng chi trụ kia. Tuy nhiên, một kích này mặc dù giải được nguy cấp trước mắt của hắn, nhưng cũng khiến linh lực trong cơ thể hắn trong nháy mắt đột nhiên hạ xuống, xuất hiện một tia cảm giác trống rỗng. Thân hình Tần Lục thoáng một cái, có chút lão đảo, vội vàng lui về phía sau. Kim Giáp Long tộc và Băng Sương tộc nhân thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt Tần Lục, thế nhưng, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hai tay Tần Lục lập tức bao trùm hắc sắc lôi điện, Lôi điện khổng lồ mang theo vô tận uy nghiêm cùng bá đạo Xì xì xì âm thanh đinh tai nhức óc uy lực to lớn Đúng là khiến không khí xung quanh vỡ ra Ăn ta một chiêu Tần lục đột nhiên oanh kích ra hai đạo ngưng tụ đông đảo Linh khí thiên cương huyền lôi quyết của hắn Hắc sắc lôi điện khổng lồ như nộ long xuất hải Mang theo khí thế hủy thiên diệt địa Bỗng nhiên đánh về phía kim giáp long tộc và băng sương tộc nhân Lôi quan kia ẩn chứa uy lực Khiến sắc mặt hai người đại biến vội vàng thi triển tuyệt kỹ riêng để ứng phó thế công bất thình lình này kim giáp long tộc nổi giận gầm lên một tiếng thể nội kim long lực lượng toàn bộ triển khai hóa thành một đạo kim sắc hộ thuận ý đồ ngăn cản lôi điện tàn sát bờ bãi kia tuy nhiên thiên cương huyền lôi quyết há lại bình thường lôi quang va chạm kim thuận trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng kim sắc hộ thuận mỏng manh như tờ giấy bị xé nứt dư uy không giảm đánh vào lồng ngực kim giáp long tộc Phốt Kim Giáp Long tộc phun ra nguồn máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay ngược mà ra, đập ầm ầm vào bụi sao phía xa, vết rách loang lỗ trên kim giáp, không còn nghi ngờ gì bị thương không nhẹ. Bên kia, Băng Sương tộc nhân phản ứng nhanh chóng, thân hình hóa thành một đạo hàng quang, ý đồ tránh né lôi điện công kích. Thế nhưng, lôi quang của Tần Lục phản phất có linh, theo đuổi không bỏ, cuối cùng tại thời khắc Băng Sương tộc nhân sắp đào thoát, một kích trúng đập bả vai hắn. Hàng băng cùng lôi điện xen lẫn, bạo phát ra trận trận sương trắng, thân hình băng sương tộc nhân dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt Tần lục nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên, xuất hiện bên cạnh kim giáp long tộc như quỷ mị, trên trảm nguyệt kiếm hắc quan lần nữa tăng vọt, mũi kiếm ngưng tụ tất cả linh lực và ý chí của tần lục, một kiếm vung xuống, nhắm thẳng vào yếu hại của kim giáp long tộc. Hừ, muốn giết ta, ngươi còn chưa có tư cách đó, kim giáp long tộc gầm thét, Cố nén đau xót, thể nội Kim Long lực lượng lần nữa phun trào, ý đồ làm ra chống cự cuối cùng. Tuy nhiên, một kiếm này của Tần Lục đã là một kích hắn dốc toàn lực, kiếm quang như rồng, thế không thể đỡ, trong nháy mắt xuyên thủng phòng ngự của Kim Giáp Long tộc, thẳng đến vị trí trái tim hắn. Phốc phốc, âm thanh mũi kiếm đâm vào thịt rõ ràng có thể nghe, cơ thể Kim Giáp Long tộc đột nhiên cứng đờ, sau đó chậm rãi ngã xuống, dòng máu màu vàng ống nhuộm đỏ bụi sao xung quanh. Một đời cường giả, cứ như vậy vẫn lạc Chẳng qua, ngay tại trong nháy mắt hắn ngã xuống Trên người hắn toát ra một tia bạch sắc dây nhỏ Thoáng qua rồi biến mất Băng sương tộc nhân thấy thế Trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ cùng không cam lòng Hắn biết rõ, đơn độc dựa vào bản thân hắn Đã không còn cách nào chống lại tầng lục Thế là, hắn lạnh lùng hừ một tiếng Thân hình hóa thành một đạo hàng quang Ý đồ thoát khỏi cái địa phương nguy hiểm này Tuy nhiên, Tần Lục sao có thể tùy tiện buông tha hắn, thân hình hắn lóe lên, lần nữa đuổi kịp Băng Sương tộc nhân, trên trảm nguyệt kiếm hắc quang lấp lóe, chuẩn bị cho kẻ địch cuối cùng này một kích trí mạng. Tần Lục, ngươi hôm nay mặc dù thắng, nhưng đừng quên, Băng Sương nhất tộc ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Băng Sương tộc nhân gầm thét, trong thanh âm tràn ngập không cam lòng cùng oán hận. Ta cho ngươi biết, Băng Sương lãnh địa của ngươi sớm muộn gì cũng có một ngày bị nhân tộc ta chinh phục. Ta khiến ngươi chết không nhắm mắt, âm thanh của tần lục trầm thấp mà kiên định, trên trảm nguyệt kiếm hắc quan tăng vọt, một kiếm vung ra, đem thân hình băng sương tộc nhân chém làm hai nửa, hàng băng và huyết dịch xen lẫn, hóa thành một mảnh cảnh tượng quỷ dị. Chiến đấu cuối cùng đã kết thúc, tần lục đứng tại chỗ, thở hỗn hển, huyết dịch của bản thân vẫn đang không ngừng nhỏ xuống, bị thương nghiêm trọng. Nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng, một trận này là hắn thắng, tần lục tuy thắng. Nhưng không hề đem hai người này triệt để bắt giữ Nói cách khác Bọn họ vẫn có thể trở về thế giới riêng Sau đó như Nguyên Anh trốn chạy bình thường Lần nữa khôi phục thực lực Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Khiến tu sĩ hóa thần đỉnh phong cảnh khó giết Chỉ cần cho đủ thời gian Vậy liền có thể ngóc đầu trở lại Tần lục cố nén cơn đau nhức kịch liệt truyền đến khắp người Chậm rãi lấy từ trong ngực ra một viên đang dược lóe ra ánh sáng ôn nhuận Viên đan dược này vẫn là do y gia lão tổ điều chế, là thánh dược chữa thương, chỉ có một viên, trân quý dị thường. Tần Lục không chút do dự nuốt đan dược vào miệng, đan dược tan ra, một cổ lực lượng ấm áp trong nháy mắt lan tràn ra trong cơ thể hắn. Hắn nhắm mắt lại, cảm thụ dược lực đi khắp trong người, chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng tạng phủ rất nhanh, vết thương khép lại, máu ngừng chảy. Một lát sau, Tần Lục mở mắt ra. Trong mắt lại lần nữa tỏa ra thần thái, mặc dù sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng đã không giống như trước suy yếu. Tần Lục hít sâu một hơi, thân hình mở ra, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Tây Nam khu vực. Trên đường, hắn lấy ra viên loa hình pháp khí, nhẹ nhàng xoay, pháp khí lóe lên quang mang, lập tức mang ra một ít thanh âm huyên náo. "Chí Thánh tiên sư, ta vừa rồi cùng hai tên hóa thần đỉnh phong cường giả giao chiến, một tên long tộc, một tên băng sương tộc." Ta đã đem bọn hắn chém giết Âm thanh tần lục tuy hơi mỏi mệt Lại khó nén trong đó sự kiên định cùng tự hào Ngươi có thể một mình chém giết Hai tên hóa thần đỉnh phong cường giả Thực sự là vượt quá dự liệu của ta Ngươi bây giờ thương thế làm sao Thanh âm chí thánh tiên sư rõ ràng Mang theo kinh ngạc cùng đại hỉ. Tần lục hơi cười một chút Nhờ có tiên sư ban cho thánh dược chữa thương Ta tạm thời ổn định thương thế Lời nói tầng lục xuyên thấu qua loa hình pháp khí, rõ ràng truyền đạt đến tai chí thánh tiên sư, mang theo một tia thở dốc không dễ phát giác, lại càng rõ ràng hắn kiên cường. Bất quá, bọn họ cũng không thật sự vẫn lạc, vẫn có phục sinh khả năng, chỉ là thân thể bị hủy mà thôi, thần hồn đã trốn. Thì ra là thế, ngươi có thể đem bọn hắn bức đến tình cảnh như thế, đã là một cái công lớn. Thanh âm chí thánh tiên sư tràn đầy khen ngợi, mau nói cho ta biết, Khi lông tộc cùng băng sương tộc cường giả bề ngoài đặc thù, cái này đối với bố cục của ta phương cực kỳ trọng yếu. Tần lục hơi suy nghĩ một chút, liền bắt đầu miêu tả kỹ càng. Đồng thời còn đem bề ngoài của bốn băng sương tộc còn lại nói qua một lần. Tốt! Tốt! Chí thánh tiên sư luôn miệng tán thưởng, hai người này chính là nhân vật dẫn đầu trong lịch quân trận doanh, hành động lần này của ngươi, không thể nghi ngờ đã làm suy yếu rất lớn thực lực của bọn hắn. Một trận chiến này, Chúng ta thật có phần thắng rồi, tần lục nghe vậy, trong lòng hơi cảm giác an ủi, nhưng lập tức lại hỏi, Chí Thánh Tiên Sư, trước mắt thế cuộc rốt cuộc như thế nào? Bên ta thiệt hại ra sao? Địch quân lại có động tĩnh gì mới, thanh âm Chí Thánh Tiên Sư trầm ổn mà nghiêm túc, thế cuộc vẫn như cũ giàn co, hai bên đều có thắng bại. Bên ta tuy bị thiệt hại không nhỏ, nhưng sĩ khí chưa giảm. Địch nhân hiện tại đang chậm lại tần suất tiến công, chúng ta có thể đánh, nghe vậy. Tần lục không khỏi lộ ra một tia ý mừng. Sau đó, Chí Thánh Tiên Sư tiếp tục nói, khu vực ngươi hiện tại đã ổn định lại, ngươi về trước đi hảo hảo chữa thương, chuyện còn lại, chúng ta sẽ xử lý. Tốt. Tần lục đáp lại. Kết thúc trò chuyện, tần lục thu hồi loa hình pháp khí, tiếp tục bay về phía tây nam khu vực. Trong lúc phi hành, hắn hồi tưởng lại trận chiến vừa rồi, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ hào hùng. Đây chính là cường giả đỉnh cao trong thế giới riêng, vậy mà hắn thực lực hôm nay có thể một đấu hai, thực lực thế này, bất kể tại Cửu Châu, Băng Sương Tộc, hay là Long Tộc, đều là tồn tại khó gặp. Có thể nói, Tần lục bây giờ đã đăng đỉnh thực lực đỉnh phong. Thân hình Tần lục như điện, nhanh chóng xuyên qua tầng mây, sau một ngày, cuối cùng về tới Tây Nam khu vực chính mình phụ trách bảo vệ. Nơi đây, dấu vết chiến đấu vẫn còn có thể thấy rõ ràng. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt cùng dư vị ba động linh lực. Chẳng qua bây giờ đã không còn thân ảnh băng sương tộc và long tộc, tựa như là tạm thời lui binh. Tần lục về đến vị trí trung tâm, hắn lấy ra loa hình pháp khí, ở vị trí trụ cột, pháp khí có thể bao trùm tất cả phạm vi. Chư vị, khổ cực. Tần lục giơ lên loa hình pháp khí trong tay, nói khẽ, ta đã trở lại khu vực, hiện tại, ta cần biết cụ thể thiệt hại của chúng ta nơi này. Rất nhanh, trong loa hình pháp khí truyền ra âm thanh báo cáo của mỗi đội viên. Triệu Thiết đã chết, thân thể bị hủy. Ta chỗ này không người thiệt mạng, nhưng thôi lệ bị thương nghiêm trọng, chỉ sợ không cách nào lại chiến. Ta chỗ này, lần lượt âm thanh truyền đến, tầng lục hiểu rõ tình huống của tiểu đội. Trong 2 ngày hắn trời đi, tổng cộng có 6 người hy sinh, 10 người bị thương, trong đó 3 người trọng thương, cần lập tức cứu chữa. đội ngũ hơn 30 người Không sai biệt lắm thiệt hại gần nửa Có thể nói là thảm liệt Mà tiểu đội 5 người lúc trước của tần lục Không hề có thiệt hại quá lớn Ngoài tiêu giật phong chiến tử bốn người còn lại vẫn giữ tính mệnh Nghe được một nửa thiệt hại Trong lòng tần lục có chút thương tiếc Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh Mở miệng nói Chư vị, chờ đợi tu sĩ hậu Cần tiến hành cứu chữa người trọng thương Cần phải bảo đảm tính mạng của bọn hắn an toàn Những người còn lại Nghỉ ngơi tại chỗ khôi phục thể lực, chờ lệnh làm việc. Lời nói Tần lục xuyên thấu qua loa hình pháp khí, trầm ổn mà hữu lực, mang đến cho mọi người một tia an tâm. Sau khi an bài tất cả, Tần lục khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt trầm ngâm, cảm thụ dược lực trong cơ thể kéo dài tác dụng. Theo thời gian trôi qua, thương thế của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt cũng khôi phục một chút hồng nhuận. Liên tiếp hai ngày, không thấy tâm hơi địch nhân. Không có địch nhân, Tần Lục tự nhiên nắm chặt thời gian chữa thương, nhưng vào lúc này, loa hình pháp khí đột nhiên vang lên, thanh âm chí thánh tiên sư truyền đến, Tần Lục, mau tới trung tâm, cần bàn bạc chuyện quan trọng. Tần Lục nghe vậy, biến sắc, hắn nhanh chóng đáp một tiếng, sau đó bàn giao vài câu cùng đội viên nhà mình, lập tức bay về phía trước. Phạm vi hơn ngàn vạn dặm xung quanh, đều là chiến trận của tu sĩ Cửu Châu. Mà vị trí chí thánh tiên sư, tự nhiên là khu vực trung tâm, Tần Lục từ khu vực Tây Nam xuất phát cần bay theo hướng Đông Bắc. Hai ngày sau, Tần lục liền đi tới khu vực trung tâm. Tới đây mới phát hiện đã tụ tập không ít người, không hề nghi ngờ, đều là người dẫn đầu hóa thần đỉnh phong cảnh. Tần lục còn chứng kiến nhiều tên người quen. Viêm liệt, ảnh vô ngân, ngụy vô cử, lý già tiên đám người. Tần lục vừa hiện thân, mọi người liền sôi nổi ném tới ánh mắt. Tần lão tổ, ngươi quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng, thực lực thế này. Người nào có thể địch, không hổ là đệ nhất thiên tài cửu châu, vậy mà có thể trảm vết hai cái đầu mục, mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán thưởng, hiển nhiên là đã hiểu rõ chiến tích kinh thiên kia. Lúc này, Lý Già Tiên cũng mở miệng nói, Tần Lục, thương thế của ngươi làm sao? Nghe nói ngươi bị thương không nhẹ. Tần Lục miễn cười lắc đầu, ra hiệu chính mình không đáng lo, hắn cũng không giành công kiêu ngạo, chỉ là đơn giản chấp tay, miễn cười nhạt. Chí Thánh Tiên Sư nhẹ nhàng nâng tay, Ra hiệu mọi người yên tĩnh, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía mọi người, lần này triệu tập mọi người, là vì thương thảo chiến cuộc trước mắt và sách lược sau này. Ngươi ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói chuyện. Tần lục gật đầu, tìm một vị trí đứng vững. Nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy mọi người thần sắc khác nhau, có ngưng trọng, có lo nghĩ, cũng có kiên định. Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy ngày liên tiếp kịch chiến khiến mỗi người đều phải chịu áp lực cực lớn. Chí Thánh Tiên Sư chậm rãi mở miệng, âm thanh truyền khắp xung quanh, chư vị, những ngày gần đây, chúng ta cùng Long Tộc, băng Sương Tộc chiến đấu càng thêm kịch liệt, hai bên tổn thất nặng nề. May mắn, Tần Lục chém giết hai tên đầu mục, cho chúng ta tranh thủ được cơ hội quý giá để thở dốc, nhưng địch nhân cũng không bỏ cuộc, bọn họ đang nổi lên thế công mới. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua mỗi người, căn cứ tình báo, Long Tộc và băng Sương Tộc đang tập kết chuẩn bị phát động tổng tiến công chúng ta. Chúng ta nhất định phải phòng ngừa chú đáo, chế định ra sách lược ứng đối, viêm cương liệt hào sản, trực tiếp hỏi, Chí Thánh Tiên Sư, chúng ta nên ứng đối ra sao? Cũng không thể ngồi chờ chết, Chí Thánh Tiên Sư mỉm cười một chút, nói, đương nhiên sẽ không. Ta đề nghị, chúng ta nên tăng cường hoạt động giữa các khu vực, hình thành một tấm lưới gió thổi không lọt, để cho địch nhân không thể thừa cơ. Đồng thời, chúng ta cần điều động tinh nhuệ tiểu đội, xâm nhập địch hậu, phá hoại, ngưng hồn nơi của bọn chúng ngưng hồn nơi lời này là sao, chẳng lẽ lại là Chí Thánh Tiên Sư vừa mới nói xong lập tức có tu sĩ mở miệng hỏi từ ngưng hồn nơi này lúc trước trong kế hoạch chưa từng xuất hiện Chí Thánh Tiên Sư nhẹ nhàng ngực đầu trong ánh mắt lộ ra một tia thâm thúy ngưng hồn nơi chính là nơi băng sương tộc thiết lập ở một tinh cầu nào đó nó thần bí khó lường nhưng cũng là nơi mấu chốt để lực lượng của bọn hắn cuồn cuộn không dứt Nơi đây có khả năng gia tốc việc ngưng tụ linh hồn của những tộc nhân tử vong, làm cho chúng nhanh chóng phục sinh, quay về chiến trường. Chí Thánh Tiên sư dừng một chút, tiếp tục nói. Nói cách khác, chỉ cần ngưng hồn nơi không bị hủy, băng sương tộc tựa như có thân thể bất tử, cuộc chiến của chúng ta sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời nhìn nhau sửng sốt. Ai cũng không nghĩ tới băng sương tộc lại có tồn tại nghịch thiên như vậy. Phải biết, cửu châu tu sĩ mỗi khi có một người bỏ mình, Cho dù Nguyên Anh có thể chạy thoát tới cửa sinh, thì tối thiểu cũng cần trên trăm năm mới có thể khôi phục tu vi ban đầu. Mà băng sương nhất tộc, lại có khả năng trở lại chiến trường trong thời gian ngắn như vậy. Cứ tiếp diễn như vậy, cửu châu làm sao có thể là đối thủ, chỉ thấy trong tầm mắt ngưng trọng của mọi người, chí thánh tiên sư tiếp tục chậm rãi nói, cho nên, phá đi ngưng hồn nơi, là biện pháp duy nhất để chúng ta có thể thắng lợi. Chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Phim liệt đột nhiên chấn động thân hình, hào khí nói: đã như vậy, ta nguyện nhận mệnh lệnh, chui vào địch hậu, chấp hành nhiệm vụ phá hoại. Chí thánh tiên sư nghe vậy, khẽ lắc đầu, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Tần Lục. Đó là một loại ánh mắt hỗn tạp giữa tính nhiệm và chờ mong. Phim liệt, thực lực của ngươi ta tự nhiên tin tưởng, nhưng nhiệm vụ lần này không thể coi thường. Không chỉ cần tu vi cường đại, mà còn cần mưu trí và khả năng lãnh đạo. Tần Lục, ta muốn ngươi dẫn đội, thế nào? Lời này vừa nói ra, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người Tần lục. Nhìn nam nhân này, trong thời gian ngắn ngủi trên trăm năm, đã đăng đỉnh cửu châu. Càng bởi vì mấy ngày trước, hắn lấy một địch hai, đánh bại hai tên cường giả đỉnh cao của băng sương tộc và long tộc. Chiến lược như vậy, ở đây không có ai có thể nói là có thể thắng dễ dàng Tần lục. Có thể nói, bây giờ Tần lục, sức chiến đấu đã đạt tới đỉnh phong của cửu châu, không người nào có thể địch nổi. Đây có lẽ chính là nguyên nhân quan trọng vì sao Chí Thánh Tiên Sư muốn Tần Lục dẫn đội. Tần Lục nghe vậy, hai đầu lông mày hiện lên một tia suy tư. Hắn biết rõ chuyến này trách nhiệm nặng nề, không chỉ liên quan đến vận mệnh của cửu châu tu sĩ, mà còn là một hồi đỏ sức sinh tử tồn vong. Sau một lát trầm mặc hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt kiên định, Chí Thánh Tiên Sư, ta Tần Lục nguyện gánh vác trách nhiệm này, định không phụ sự nhờ vả Chí Thánh Tiên Sư lộ ra một nụ cười vui mừng, gật đầu nói, tốt, có người dẫn đội, ta rất an tâm. Chẳng qua, chuyến này còn cần một vị tu sĩ tinh thông trận pháp và ẩn nặc thuật đồng hành, để đảm bảo hành động vạn vô nhất thất. Chí Thánh Tiên Sư dường như đã nghĩ kỹ nhân tuyển, lúc này nhìn về phía hai người trong đám người, nói ẩn, vô ngân, các ngươi có nguyện ý cùng Tần Lục đi tới. Một trong những người được gọi tên, chính là ảnh vô ngân mà Tần Lục từng có tiếp xúc lúc trước. Ẩn nạp thuộc của hắn đúng là nổi danh Cửu Châu, có hắn trợ giúp, chắc hẳn có thể vượt qua sự dò xét của địch nhân. Về phần nói ẩn, là một vị tu sĩ thân mang thanh sam, khuôn mặt gầy gò, chính là trận pháp đại sư. Phòng ngự trận pháp tinh không hiện tại, chính là do hắn bố trí, trận pháp của hắn, được người xưng là trận pháp lão tổ, dẫn đầu toàn Cửu Châu. Nói ẩn và vô ngân nghe vậy, nhìn nhau, trong mắt lóe ra vẻ quyết tuyệt và tự tin. Nói ẩn nhẹ vuốt ống tay áo có trận văn, âm thanh trong trẻo, Chí Thánh Tiên Sư có thể cùng tần lục huynh kề vai chiến đấu, là vinh hạnh của ta nói ẩn. Chuyến này, ta tất giúp toàn lực ứng phó, hỗ trợ trận pháp, đảm bảo nhiệm vụ thuận lợi. Ảnh vô ngân thì đáp lại bằng chất giọng trầm thấp đặc biệt, ẩn nấp hành tung, chui vào địch hậu, chính là sở trường của ta. Nay nhận sứ mệnh này, tại hạ tất thành công. Chí Thánh Tiên Sư nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết rõ ba vị này đều là nhân tài hiếm có của Cửu Châu, nhiệm vụ lần này tuy nguy hiểm, nhưng có được tổ hợp của bọn họ, xác suất thành công không thể nghi ngờ sẽ tăng lên rất lớn. Chuyến này, ba người các ngươi chính là hy vọng của Cửu Châu. Nhớ kỹ, bất kể thành bại, cũng phải sống sót trở về. Tương lai của Cửu Châu còn cần các ngươi đến thủ hộ. Tần lục, nói ẩn, ảnh vô ngân ba người nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy quyết tâm. Tần lục hít sâu một hơi, tất cao giọng nói, ba người chúng ta, ổn thỏa không làm nhục sứ mệnh, vì cửu châu mở ra một con đường sống, theo lời nói của tần lục rơi xuống, những người có mặt giống như bị một cổ lực lượng vô hình lây nhiễm, bầu không khí ngưng trọng ban đầu trong nháy mắt trở nên sụt sôi. Đúng vậy, nếu là bọn hắn bại, thì quê hương của bọn hắn sẽ biến mất không còn thấy gì nữa. Tất cả những người mà họ quan tâm trên cửu châu, cũng sẽ bị địch nhân giết chết. Đến loại tình trạng này, há có thể không liều mạng, bất kể là vì mình, hay là vì thân nhân bằng hữu, một trận chiến này, đều phải cắn răng tiến lên. Chí Thánh Tiên Sư nhẹ nhàng gật đầu, vung tay lên, một viên ngọc giản tản ra ánh sáng nhàn nhạt bay về phía tầng lục, đây là tình báo kỹ càng về ngưng hồn nơi, cùng với bố phòng đồ của long tộc và băng sương tộc mà chúng ta hiện có. Các ngươi phải cẩn thận, chuyến này hung hiểm muôn phần. Mỗi một bước cũng cần cẩn thận Tần lục tiếp nhận ngọc giảng Trịnh trọng gật đầu Lập tức quay người Nói với nói ẩn Ảnh vô ngân Chúng ta lập tức xuất phát Thời gian không đợi người Ba người không nói nhiều lời Chỉ yên lặng thi lễ với chí thánh tiên sư và mọi người liền hóa thành ba đạo lưu quang, Phá vỡ trường không Hướng về nơi sâu không biết của địch hậu mà nhanh chóng đuổi theo Tần lục dẫn đầu phi hành Trong lòng hắn vừa có sự chờ mong đối với những thử thách không biết Lại vừa lo lắng cho tương lai của cửu châu Nói ẩn theo sát phía sau Hai tay không ngừng kết ấn Từng đạo trận văn mờ ảo lấp lóe trong không khí Tạo hiệu ứng ẩn nấp và gia tốc cho ba người Ảnh vô ngân thì như u linh Bám sát bên cạnh tầng lục Thân ảnh hắn lập luè Tự hồ hòa là một thể với không gian xung quanh Tinh không mênh mông Như một bức tranh vô tận trải rộng trước mặt ba người Đầy sao lấp lánh Giống như những viên ngọc trai thất lạc Của viễn cổ thần linh khảm nạm trên tấm màn đen bát ngát này. bất quá, tần lục và những người khác xuyên thẳng qua trong đó, bởi vì mục tiêu rõ ràng. đối mặt với cảnh tượng tráng lệ này, căn bản không có tâm trạng quan sát. theo xâm nhập, hàn khí trong tinh không càng thêm dày đặc, cho dù là tu sĩ có tu vi thâm hậu như tần lục cũng không nhịn được cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương. rất rõ ràng, đây là dấu hiệu tiếp cận lãnh địa của băng sương tộc. cẩn thận, phía trước có đội tuần tra của băng sương tộc. Nói ẩn nhắc nhở, tốc độ kết ấn của hai tay càng nhanh, ánh sáng trận văn cũng càng thêm lóa mắt, phủ thêm cho bọn họ một lớp lá trắng ẩn hình, chống cự lại giá lạnh xung quanh. Đột nhiên, phía trước trong tinh không xuất hiện những bóng người màu lam, bọn họ khoát băng giáp, tay cầm trường thương lạnh lóng lánh, chính là đội tuần tra của băng sương tộc. tần lục ba người ngay lập tức thu liễm khí tức, mượn trận văn ẩn nấp của nói ẩn, lặng yên không một tiếng động vòng qua đội tuần tra tiếp tục hướng tới mục tiêu. Dưới sự hiệp trợ của năng lực ẩn nấp cực mạnh của ảnh vô ngân và trận pháp của nói ẩn, ba người thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào doanh trại quân địch. Sợi dây căng cứng trong lòng tần lục không hề thả lỏng vì sự an toàn tạm thời, ngược lại càng thêm kéo căng vì đã xâm nhập vào đất địch. Bọn họ đi qua giữa các doanh địa của địch nhân, cảm thụ phía dưới đều là cảnh tượng chữa thương, một đám người bị thương khoanh chân trong vũ trụ tinh không, trên rỉ thống khổ tất cả doanh địa tràn ngập mùi phức tạp của dược thảo và máu tanh xen lẫn. Cho dù là băng sương tộc cường đại, khi đối mặt với sự vô tình của chiến tranh, cũng tỏ ra yếu ớt như thế. Ba người trao đổi một ánh mắt, không cần nhiều lời, liền ăn ý tìm hành vào sâu hơn, tốc độ đã giảm xuống mức chậm nhất, sợ kinh động đến bất kỳ sự cảnh giác nào. Cách xa sự huyên náo của đại bản doanh, sự yên tĩnh xung quanh ngược lại làm cho lòng người sinh bất an. Tần lục dẫn đầu, Nói ẩn và ảnh vô ngân theo sát phía sau, ba người như những bóng ma trong đêm tối, không một tiếng động qua lại dưới bầu trời đầy sao. Đúng lúc này, một tiếng xé gió rất nhỏ phá vỡ sự yên tĩnh, tần lục nhíu mày, nhanh chóng ra hiệu cho mọi người ẩn nấp Lại là một đội tuần tra, số người không nhiều, nhưng mỗi một người đều có khí tức trầm ổn, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải là nhân vật dễ đối phó. Bọn họ đang chậm rãi tiến về phía nơi ẩn náu của Tần Lục và những người khác, dường như không hề nhận thấy điều khác thường. Nói ẩn, chuẩn bị. Tần Lục thấp giọng phân phó, đồng thời sử dụng một viên thiên thạch bên cạnh làm yểm hộ, mắt sáng như đuốc, chăm chú tập trung vào địch nhân sắp đến. Nói ẩn hai tay nhanh chóng kết ấn, một luồng ánh sáng nhạt hiện lên, không khí xung quanh ba người giống như bị bóp méo, thân ảnh của bọn hắn trở nên mơ hồ không rõ trong mắt đội tuần tra. Ảnh vô ngân thì lặng lẽ không một tiếng động áp sát, chuẩn bị tùy thời phát động một kích trí mạng. Đứng lại, thủ lĩnh đội tuần tra đột nhiên quát, hiển nhiên là đã nhận ra điều gì đó, nhưng đã quá muộn. Tần Lục Thân hình bạo khởi, giống như một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, lao thẳng đến thủ lĩnh. Kiếm quang lóe lên, hàng mang lộ ra, thủ lĩnh kêu lên còn chưa kịp thốt ra, liền đã im bặt mà dừng, thân thể bất lực ngã xuống. Cùng lúc đó, ảnh vô ngân và nói ẩn cũng đồng thời thi triển thần thông ảnh vô ngân như quỷ mị qua lại giữa địch nhân mỗi một lần ra tay đều tinh chuẩn không sai địch nhân liên tiếp ngã xuống thậm chí không kịp phát ra tiếng động nói ẩn thì điều khiển trận pháp nhốt những địch nhân còn lại vào trong ảo cảnh đợi bọn hắn tỉnh táo lại chỉ thấy đồng bạn ngủ ngang lộn xộn mà chính mình lại không hề tổn hại vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt tất cả quá trình chỉ trong nháy mắt ba người phối hợp thiên y vô phùng hiệu suất kinh người giải quyết xong đội tuần tra, ba người thu dọn thi thể, tránh để những đội tuần tra khác phát hiện tình huống nơi này. Sau đó, tiếp tục tiến lên. Tăng thêm tốc độ, chúng ta càng ngày càng gần mục tiêu. Âm thanh tầng lục trầm thấp, trong mắt lóe lên vẻ quyết tuyệt. Nói ẩn và ảnh vô ngân gật đầu, ba người lần nữa dung nhập vào bóng đêm, hướng về khu vực trung tâm càng thêm nguy hiểm, cũng càng thêm mấu chốt, xuất phát. Dưới bầu trời đầy sao, thân ảnh ba người dần dần đi xa để lại chỉ có những hàng ý chưa tan, cùng với mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, chứng kiến trận đỏ sức thầm lặng này. Trong quá trình xâm nhập mảnh tinh vực không biết này, tần lục, nói ẩn và ảnh vô ngân ba người càng thêm cẩn thận. Họ đã vượt qua những tuyến cảnh giới do băng sương tộc xây dựng, mỗi một lần đều dựa vào kỹ xảo ẩn nấp tinh xảo và sự phối hợp ăn ý để biến nguy thành an. Rất nhanh, bọn họ đi tới phía sau một khối vững thạch khổng lồ, Từ xa ngắm nhìn tinh cầu phía trước, nơi bị nghi ngờ là ngưng hồn. Bề mặt tinh cầu kia bao phủ bởi một tầng băng dày, phản xạ ánh sao lạnh lẽo, vừa thần bí lại vừa nguy hiểm. Thỉnh thoảng có cường giả băng sương tộc xuyên qua trong đó, tuần tra mảnh lãnh địa này, mà mơ hồ có thể thấy được hình dáng kiến trúc trên tinh cầu, cho thấy nơi này không phải là hoang tàn vắng vẻ. Trên tình báo chỉ nói nơi này có thể là ngưng hồn, nhưng vị trí cụ thể và tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Tần lục thấp giọng nói, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn trên bề mặt tinh cầu, cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào. Nói ẩn hai tay nhẹ vỗ về trận văn trong không khí, những phù văn mờ ảo này phản phất như là cầu nối giao tiếp giữa hắn và thiên địa. Chúng ta cần phải đến gần hơn một chút, nhưng như vậy cũng sẽ gia tăng nguy cơ bị phát hiện. Ảnh vô ngân trầm mặt không nói, lặng lặng nghe tần lục và nói ẩn đối thoại. Chúng ta không thể bay thẳng qua đó, như thế quá chói mắt. Tần Lục do dự một lát, đưa ra quyết định, nói ẩn: "Ngươi có thể dùng trận pháp tạo ra một chút quấy nhiễu, để chúng ta có cơ hội tiếp cận không?" Nói ẩn gật đầu, tốc độ kết ấn của hai tay tăng nhanh, từng đạo trận văn phức tạp đang xen trên không trung, tạo thành một vùng không gian vạn vẹo. Dưới sự yểm hộ của vùng không gian này, thân hình ba người bọn họ dần dần trở nên mơ hồ, tự như hòa làm một thể với những vì sao xung quanh. "Chuẩn bị xong chưa?" Tần Lục thấp giọng hỏi trong ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Nói ẩn và ảnh vô ngân đều gật đầu, ba người đồng thời khởi động, mượn sự yểm hộ của trận pháp, lặng yên không một tiếng động tiến gần đến tinh cầu. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, nhưng động tác lại dị thường nhẹ nhàng, phản phất như đang dạo bước trong hư không. Theo khoảng cách rút ngắn, cảnh tượng trên tinh cầu cũng dần dần rõ ràng. Họ nhìn thấy từng tòa cung điện được điêu khắc từ băng hàng, cùng với những chiến sĩ băng sương tộc tuần tra xung quanh cung điện. Những chiến sĩ này khoác băng giáp, tay cầm trường thương, khí tức lạnh lẽo. Nơi này quả nhiên có cứ điểm của băng sương tộc, hơn nữa quy mô không nhỏ. Tần Lục thấp giọng nói, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng cảnh giác. Chúng ta cần một kế hoạch. Nói ẩn trầm giọng nói, hai tay của hắn vẫn không ngừng kết ấn, duy trì sự ổn định của trận pháp, không thể trực tiếp xông vào. Như thế sẽ chỉ làm lộ mục tiêu của chúng ta Ta đồng ý ảnh vô ngân cũng lên tiếng Âm thanh của hắn âm lãnh Chúng ta trước tiên có thể tìm một điểm dừng chân Sau đó từ từ dò xét Tần lục gật đầu Ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn xung quanh Cuối cùng khóa lại ở một hang động trên sông băng Có vẻ như bị bỏ hoang Chỗ đó Chúng ta có thể trốn vào đó trước Sau đó tính tiếp Ba người nhanh chóng hành động Mượn sự yểm hộ của trận pháp Lặng yên không một tiếng động tìm nhập vào hang động sông băng đó Bên trong hang động rộng rãi và tĩnh mịch Hàng khí bức người Nhưng đối với bọn họ mà nói Lại là một nơi ẩn náu hiếm có Hiện tại Chúng ta cần thu thập thêm nhiều tình báo hơn nữa Tần lục trầm giọng nói Trong ánh mắt lóe lên ánh sáng quyết tuyệt Chỉ có hiểu rõ tình huống nơi này Chúng ta mới có thể vạch ra kế hoạch thích hợp Nghe vậy Nói ẩn và ảnh vô ngân đều gật đầu Tần lục Ba người ngồi vây quanh tại một góc hang động, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, bắt đầu dò xét động tĩnh bên ngoài. Tần Lục nhắm mắt trầm ngâm, vận chuyển pháp môn cảm giác đặc biệt của bản thân, bắt giữ những ba động năng lượng yếu ớt xung quanh. Nói ẩn thì ngón tay khẽ gãy, phóng xuất ra hàng loạt luồng dây tóc linh lực yếu ớt, lặng yên thẩm thấu vào tầng băng bên ngoài hang động, tạo dựng lên một mạng lưới giám sát hình ảnh đơn giản. Ảnh Vô Ngân thì phân thân ra một đạo bóng mờ nhàn nhạt, đi ra ngoài hang động. Sử dụng sự nắm giữ cực hạn của hắn đối với ám ảnh, cẩn thận hướng ra phía ngoài thăm dò. Đến hóa thần, đều sẽ có không ít chiêu số kỳ dị, căn bản không cần ra ngoài, cũng có thể dò xét được tình hình cụ thể. Không lâu sau, Tần Lục mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng, trung bộ tinh cầu này có dòng năng lượng di chuyển dị thường, có một cổ lực lượng tại chỗ sâu hấp dẫn linh khí xung quanh, rất có thể chính là nơi ngưng hồn mà chúng ta muốn tìm. Đúng vậy. Nói ẩn cao mày, Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, thu hồi những sợi tơ linh lực mỏng manh rải rác bên ngoài, trầm giọng nói, với lại, ta phát giác được có mấy nguồn năng lượng cường đại, hẳn là cao thủ đỉnh tiêm của băng sương tộc, bọn họ đang thủ hộ chỗ đó. Thân ảnh của ảnh vô ngân chậm rãi ngân tụ, thanh âm của hắn trầm thấp mà lạnh lẽo, không chỉ nơi đó, xung quanh còn có rất nhiều cường giả, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận, một khi bị phát hiện, hậu quả khó mà lường được. Ba người chậm rãi gật đầu Căn cứ thông tin dò xét được, đây rất có khả năng chính là cái gọi là nơi ngưng hồn, cũng là điểm phục sinh của người băng sương tộc. Tần lục đứng dậy, ánh mắt kiên định, tất nhiên đã tìm được vị trí đại khái của mục tiêu, tiếp theo chính là phải vạch định một vòng mật kế hoạch. Chúng ta không thể xông vào, nhất định phải trí lấy, nói ẩn gật đầu, hai tay lần nữa kết ấn, một đạo quang ảnh hiện lên, hiển thị ra hình tượng 3D lập thể bề mặt tinh cầu phía trên đánh dấu vị trí hiện tại của bọn họ cùng với nơi ngưng hồn trong phỏng đoán. Chúng ta có thể từ nơi này xuất phát, lợi dụng địa hình cùng quy luật tuần tra của địch nhân, từng bước tiếp cận mục tiêu. Ảnh vô ngân duỗi ngón tay, khẽ điểm mấy chỗ trên quang ảnh, nơi này, nơi này, còn có nơi này, đều có thể tận dụng làm điểm ẩn nút. Ta có thể phụ trách gây ra hỗn loạn ở những vị trí này, thu hút sự chú ý của địch nhân. Tần lục xem kỹ kế hoạch, trầm tư một lát sau, Đột nhiên linh quang lóe lên, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, "Các ngươi có từng nghĩ tới, thực ra chúng ta có thể không cần phiền phức như vậy, lựa chọn trực tiếp hủy đi tinh cầu này." Lời vừa nói ra, nói ẩn và Ảnh Vô Ngân đều sững sốt. Chân mày nói ẩn nhíu chặt hơn, nghi vấn hỏi, "Hủy đi cả hành tinh? Cái này, làm sao có khả năng, Tần lão tổ, lời này giải thích thế nào?" Ảnh Vô Ngân cũng mở miệng dò hỏi. Tần Lục cười khẽ, Ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng tự tin, hắn chậm rãi giải thích nói, ta đột nhiên nhớ ra một kế hoạch. Hạch tâm tinh cầu này, giống như là nguồn sinh mệnh của nó, nếu chúng ta có năng lực đã kích tinh chuẩn, khiến cho nội bộ sụp đổ, cả hành tinh sẽ tự nhiên tan vỡ, nơi ngưng hồn tất nhiên cũng sẽ theo đó mà hủy diệt. Cứ như vậy, vừa có năng lực đạt tới mục đích, lại có thể tránh được việc xung đột trực diện với cao thủ của băng sương tộc. Ảnh vô ngân nghe vậy. Hai đầu lông mày lộ ra vẻ suy tư, không còn nghi ngờ gì nữa, đối với ý nghĩ táo bạo này cảm thấy bất ngờ, kế này mặc dù hay, nhưng độ khó áp dụng cực lớn, có chút sai lầm, chỉ sợ chúng ta cũng phải tán thân tại đây. Tần lục hơi cười một chút, một tay đột nhiên vươn lên, trong hư không lại đột nhiên ngưng tụ ra một mô hình tinh cầu thu nhỏ, trên đó linh khí lượn lờ, sinh động như thật. Hắn khẽ nói, xem ta. Lời còn chưa dứt, Đầu ngón tay hắn khẽ điểm, một tia linh khí tinh chuẩn xuyên thấu mặt ngoài mô hình, thẳng vào hạch tâm của nó. Chỉ thấy nội bộ mô hình trong nháy mắt phun trào, lập tức sụp đổ, cuối cùng, ầm, một tiếng, hóa thành vô số quang điểm tiêu tán. Nói ẩn và ảnh vô ngân chứng kiến một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Tần lục thu hồi thủ thế, thản nhiên nói, đây chính là phương pháp ta nói, trực kích vào bên trong tinh cầu, dẫn phát sự tan vỡ tự nhiên. Chỉ cần chúng ta tính toán chính xác, bố trí trước, liền có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Nói ẩn do dự một lát, mở miệng hỏi, không biết tần lão tổ muốn làm như thế nào, nghe vậy, tần lục lại lần nữa gọi ra hình ảnh quang ảnh tinh cầu, chỉ vào phía trên, nói, đầu tiên chúng ta cần xác định, làm sao lặng yên không một tiếng động tiếp cận hạch tâm tinh cầu. Ngón tay của hắn lướt qua bản đồ sau một đường uốn lượn, ẩn nặc thuộc của vô ngân cao minh nhất, hắn phụ trách dò đường phía trước. Sắc thực bảo đảm chúng ta sẽ không phát động bất kỳ cảnh báo nào, như vậy chúng ta có thể lặng lẽ tới gần hạch tâm tinh cầu. Ảnh Vô Ngân gật đầu, nếu hành sự cẩn thận, việc này không thành vấn đề. Tiếp theo là tình huống bố trí pháp trận, Tần Lục nhìn về phía Nói Ẩn, "Nói Ẩn huynh, ta nhớ từng có một thượng cổ pháp trận, có thể thu thập cũng chứa đựng lực lượng, đợi thời cơ thích hợp sẽ bộc phát, có trận này đúng không?" Nói Ẩn nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, "Thật có trận này, tên là Tụ linh liệt thiên trận. Trận này cần lấy linh lực khổng lồ làm dẫn, hội tụ thiên địa chi khí ở nơi im ắng tích góp lực lượng hủy diệt. Đợi thời cơ chín mùi, chỉ một ý niệm liền có thể khiến địa long trở mình, sơn hà đổi màu. Nhưng ánh mắt nói ẩn rõ ràng ảm đạ một chút. tuy nhiên pháp trận này thu thập lực lượng chỉ sợ không cách nào đạt tới trình độ hủy diệt tinh cầu. Tần Lục cười khẽ, vỗ vỗ bả vai nói ẩn trong giọng nói tràn đầy tự tin. Ngươi không cần lo lắng việc này ta có một bộ bí pháp, uy lực to lớn, chỉ cần phát trận có năng lực giữ vững của lực lượng này, nhất định có thể khiến tinh cầu này tan rã từ bên trong. ảnh vô ngân ở một bên, ánh mắt lấp lóe, không còn nghi ngờ gì nữa đối với tầng lục nãy. sinh hứng thú, tầng lão tổ, lời này là thật, tất nhiên là thật. tầng lục hơi cười một chút, lập tức cánh tay dương lên, một luồng hắc sắc lôi điện xuất hiện tại đầu ngón tay hắn. hai vị có thể cảm ứng được của lực lượng này. Nói ẩn và ảnh vô ngân trầm ngâm cảm giác một cách tỉ mỉ Chỉ cảm thấy trong luồng hắc sắc lôi điện ẩn chứa lực lượng bàn bạc mà thâm thúy Dường như có năng lực xé rách không gian, phá vỡ càn khôn Cổ lực lượng này, xác thực không thể coi thường Nói ẩn sắc mặt ngưng trọng, hắn biết rõ thực lực của tần lục sâu không lường được Nhưng giờ phút này bày ra lại vượt xa dự đoán của hắn Ảnh vô ngân cũng sáng mắt lên, hắn mặc dù kiệm lời Nhưng trong lòng đã có ước định mới về thực lực của Tần Lục, chậm rãi nói, luồng lôi điện này thế mà có thể khiến ta kinh tâm tán đảm, có thể thấy được uy lực của nó. Tần Lục cười khẽ, luồng hắc sắc lôi điện ở đầu ngón tay chậm rãi tiêu tán, hắn ánh mắt kiên định nhìn hai người, nếu ta toàn lực thi triển, luồng hắc sắc lôi điện này uy lực đủ để gia tăng gấp trăm lần, nói có thể lay động đất trời cũng không hề quá đáng. Chỉ cần chúng ta sử dụng pháp trận, đem cổ lực lượng này chôn sâu trong lòng đất trực kích hạch tâm tinh cầu, nhất định có thể dẫn phát phản ứng dây chuyền, làm cho cả tinh cầu tan vỡ từ bên trong, nghe nói như thế, nói ẩn và ảnh vô ngân liếc nhau, trong mắt lẫn nhau đều lóe lên vẻ quyết tuyệt và tín nhiệm. Kế hoạch của Tần Lục mặc dù táo bạo, nhưng với thực lực và mưu trí mà hắn biểu hiện ra, bọn họ tin tưởng đây có thể thật sự là phương pháp duy nhất vừa đạt thành mục tiêu lại vừa tránh được xung đột trực diện. Đã như vậy, chúng ta liền theo kế sách của tần lão tổ mà làm. Nói ẩn mở miệng trước tiên, âm thanh kiên định, không hề do dự. Ảnh vô ngân cũng khẽ gật đầu, âm thanh tuy lạnh lẽo, nhưng lại lộ ra quyết tâm chân thật đáng tin. Ta không có dị nghị, nhất định dốc toàn lực ứng phó, tốt. tần lục quát khẽ một tiếng, vậy cứ làm như thế, theo thời gian trôi qua, ba người tần lục trong sơn động không ngừng hoàn thiện từng chi tiết nhỏ của kế hoạch. Nói ẩn không hổ là pháp trận đại sư mang theo bên người rất nhiều trận khí. Hắn từ trong ngực lấy ra từng kiện trận khí tinh xảo, chúng hoặc tản ra quang mang nhàn nhạt, hoặc ẩn chứa phù văn cổ xưa, rất nhanh liền gom góp đủ trận khí cần thiết cho tụ linh liệt thiên trận. Dưới ánh mắt chăm chú của Trần Lục và ảnh Vô Ngân, nói ẩn bắt đầu thuần thục bố trí mô hình cỡ nhỏ của tụ linh liệt thiên trận để biểu thị nguyên lý vận hành của nó. Trận này cần bố trí làm 3 tầng, tầng thứ nhất là tụ linh, tầng thứ hai là chứa đựng, tầng thứ ba là tách ra nói ẩn vừa giải thích vừa phát họa hình dáng trận pháp trong hư không. Chúng ta cần trước tiên dẫn dắt linh lực thu hút thiên địa chi khí hội tụ ở đây, sau đó thông qua tầng lão tổ đem lực lượng chứa đựng vào bên trong, chuyển hóa thành lực lượng cường đại hơn. Cuối cùng khi chúng ta rời khỏi nơi này, liền có thể kích hoạt tách ra, phóng thích ra năng lượng hủy thiên diệt địa. Tụ linh liệt thiên trận một khi khởi động liền không cách nào nghịch chuyển. Chúng ta nhất định phải đảm bảo không một kẽ hở. Theo lời giải thích của nói ẩn. Bầu không khí trong sơn động càng thêm ngưng trọng. Ánh mắt tần lục tại những ngón tay linh hoạt của nói ẩn nhảy vọt, những trận khí kia giống như có sự sống, dựa theo quy luật thần bí nào đó sắp xếp tổ hợp, dần dần tạo thành một vũ trụ thu nhỏ, lực lượng ẩn chứa bên trong khiến lòng người sinh kính sợ. Hắn biết rõ, bố cục của trận này không chỉ liên quan đến sinh tử của ba người bọn họ, mà còn liên lụy tới sự tồn vong của tất cả Cửu Châu. Ảnh Vô Ngân ở một bên yên lặng quan sát, sau đó khẽ hỏi, nếu kế hoạch đã đảm luận xong, Vậy chúng ta khi nào hành động Tần lục ngẩng đầu nhìn về phía hai người Trầm giọng nói Để đảm bảo không một kẻ hở Chúng ta cần chờ đợi người của băng sương tộc Ở đây ít nhất lưu động di chuyển Cũng chính là thời điểm bọn hắn tiến công cửu châu Khi đó mới là thời khắc chúng ta xuất kích Hai người nghe vậy Đều khẽ gật đầu Dựa theo tình huống hiện tại Cũng chỉ có thể như thế Trong những ngày kế tiếp Sơn động thành nơi ẩn náu tạm thời của bọn họ Tần lục nhắm mắt trầm ngâm vận chuyển linh lực trong cơ thể, tiếp tục chữa trị thương thế lúc trước. Nói ẩn thì tiếp tục hoàn thiện tụ linh liệt thiên trận, thỉnh thoảng cùng tần lục nghiên cứu thảo luận điều chỉnh tinh vi trận pháp, cố gắng đạt tới hiệu quả tốt nhất. Ảnh vô ngân thì phụ trách thu thập tình báo của ngoại giới, hắn khống chế phân thân qua lại ngoại giới, giống như một đạo gió vô hình, mang về động tĩnh mới nhất của người băng sương tộc. Chẳng qua, thời gian bọn họ muốn hành động, vẫn luôn không tới. Người của băng sương tộc trên tinh cầu không có chút nào giảm bớt dấu hiệu. Điều này khiến ba người Tần Lục không khỏi có chút lo lắng. Tuy nhiên, ngay tại nửa tháng sau, tình huống này cuối cùng đã thay đổi. Số lượng người của băng sương tộc bắt đầu giảm bớt rõ ràng, cả hành tinh dường như cũng bao phủ trong một bầu không khí căng thẳng bất thường. Tần Lục mở mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng sắc bén, hắn cảm nhận được sự yên tĩnh trước cơn bão sắp bùng nổ kia. Thời cơ đã đến. Âm thanh của ảnh vô ngân trong sơn động vang lên, mang theo một tia hưng phấn không dễ dàng phát giác. Hắn có cảm giác nhạy bén, phân thân tại ngoại giới dò xét, hiểu rõ năng lực, cảm ứng được sự điều động quy mô lớn của người băng sương tộc. Đúng như bọn họ dự liệu, người của băng sương tộc lại phát động thế công hướng về Cửu Châu, Tần Lục đứng dậy, linh lực quanh thân phun trào, thương thế đã khôi phục được 7, 8 phần, hắn nhìn về phía nói ẩn, hắn đang chuyên chú điều chỉnh một kiện trận khí. Muốn bảo đảm tụ linh liệt thiên trận hoàng mỹ không một tì vết. Vân lão tổ, chuẩn bị được thế nào? Tần lục âm thanh trầm ổn, để lộ ra quyết tâm vững vàng. Nói ẩn ngẩn đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, tất cả đã sẵn sàng, chỉ đợi chúng ta lên đường. Ảnh vô ngân nói khẽ, như vậy, chúng ta hãy bắt đầu hành động đi. Thân hình của hắn hơi chấn động một chút, dường như hòa nhập vào bóng đêm, chuẩn bị thi triển ẩn nặc thuật. Tần lục nhẹ gật đầu, nhìn về phía nói ẩn, hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, khẽ niệm chú ngữ. Theo động tác của hắn, trận khí trong sơn động bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhu hòa, xen lẫn thành một mạng lưới ánh sáng phức tạp, bao vây ba người ở trong đó. Ẩn, nói ẩn khẽ quát một tiếng, cả sơn động giống như bị một cổ lực lượng vô hình vặn vẹo, thân ảnh ba người dần dần nhạt đi, cuối cùng biến mất tại chỗ, chỉ để lại một mảnh trống trải và yên tĩnh. Dưới sự phụ trợ của ẩn nấp pháp trận của nói ẩn, ba người giống như U Linh qua lại trong hư không, tránh đi sự giám thị nghiêm ngặt của người băng sương tộc, thẳng đến giải đất trung tâm của tinh cầu. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, tần lục có thể cảm nhận được hàng ý tràn ngập trong không khí chung quanh càng ngày càng nặng, đó là khí tức đặc biệt của băng sương tộc. Cẩn thận, phía trước chính là khu vực hạch tâm của băng sương tộc. tần lục nhắc nhở tần lục nhẹ gật đầu Ra hiệu nói ẩn chậm lại tốc độ, bọn họ cần càng thêm cẩn thận. Ba người chậm rãi đáp xuống một chỗ sơn cốc ẩn nấp, nơi này cách khu vực hạch tâm của băng sương tộc đã không xa, nhưng bởi vì có tấm trắng thiên nhiên che lấp, tạm thời vẫn chưa bị phát hiện. Tiếp theo, chính là bước mấu chốt nhất. Tần lục ánh mắt kiên định, nhìn về phía nói ẩn và ảnh vô ngân, chúng ta nhất định phải lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận, sau đó, hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên. Một hồi tiếng bước chân dồn dập phá vỡ sự yên tĩnh chung quanh, mấy lính tuần tra của băng Sương tộc bất ngờ xâm nhập vào tầm mắt của bọn hắn. Ba người Trần Lục lập tức cảnh giác, thân hình trong nháy mắt căng cứng, chuẩn bị ứng phó biến cố đột nhiên xuất hiện. "Nhanh, ẩn nấp." Nói ẩn nhanh chóng khởi động một ẩn nặc trận cỡ nhỏ, thân ảnh ba người lần nữa mơ hồ, hòa làm một thể với cảnh vật chung quanh, khéo léo tránh đi tầm mắt của lính tuần tra. Đợi lính tuần tra đi xa, Ba người lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Tiếp tục tiến lên, mục tiêu của chúng ta ở ngay phía trước. Tần lục thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm không thể lay chuyển. Ba người lần nữa lên đường, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước sờ soạn. Nói ẩn đi ở đằng trước, tần lục và ảnh vô ngân theo sát phía sau, dưới ảnh hưởng của ẩn nấp pháp trận và pháp thuật của ảnh vô ngân, ba người bọn họ hòa làm một thể với không khí, căn bản không có cách nào phát hiện. Nói ẩn chậm rãi đi lại, dò xét vị trí thích hợp nhất để bày trận. Sau nửa canh giờ, nói ẩn đột nhiên dừng bước, nhìn quanh một vòng, sau đó thấp giọng nói ra chính là nơi này. Bọn họ đi tới một mảnh đất trống nhìn như bình thường, bốn phía được bao quanh bởi nham thạch cao ngất và thảm thực vật hàng băng rậm rạp, tạo thành một không gian ẩn nấp tự nhiên. Đây chắc hẳn chính là vị trí tốt nhất mà nói ẩn lựa chọn để bày trận. Tần lục và hai người liếc nhau, gật đầu qua lại, chân thành nói vậy thì bắt đầu đi, nghe vậy nói ẩn lập tức hành động hắn từ trong ngực lấy ra trận khí bắt đầu nhanh chóng và có thứ tự bố trí tụ linh liệt thiên trận ngón tay của hắn linh hoạt qua lại giữa các trận khí, mỗi khi đặt một kiện đều kèm theo một hồi ba động linh lực rất nhỏ, phản phất như đang tiến hành đối thoại nào đó với phiến thiên địa này Tần lục và ảnh vô ngân thì phụ trách cảnh giới bọn họ quét mắt bốn phía không buông tha bất luận một tia tiếng động khả nghi nào. Tần Lục vận chuyển linh lực trong cơ thể đến cực hạn, tùy thời ứng phó với tình hình đột phát. Ảnh vô ngân thì lặng lẽ phóng xuất ra mấy phân thân, chúng như u linh phiêu tán, giám thị tất cả xung quanh. Theo đó, nói ẩn đặt trận khí cuối cùng xuống, tụ linh liệt thiên trận cuối cùng cũng thành hình. Một tầng ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ trong trận, bao phủ lấy ba người. Ánh sáng này không chói mắt. Ngược lại mang theo một loại khí tức ôn hòa, nhu hòa, giống như có thể ngăn cách cái lạnh và nguy hiểm từ bên ngoài. Hai vị, giúp ta thu luyện khí tức, nói ẩn khẽ quát một tiếng, lập tức hai tay đột nhiên vung về phía trước. Ngay tức khắc, tụ linh liệt thiên trận bùng lên ánh sáng chói lọi, một cổ ba động linh lực cường đại quét sạch toàn bộ đất trống. Tần lục nhẹ giơ hai tay, đầu ngón tay khẽ điểm, từng đạo linh lực mỏng manh như sợi tóc từ đầu ngón tay hắn tuôn ra lặng yên dung nhập vào không khí xung quanh giống như dệt thành một tấm lưới vô hình bao phủ phương thiên địa này khóa chặt mọi khả năng tiết lộ khí tức ảnh vô ngân cũng làm như vậy thân hình hắn khẽ lay động mỗi phân thân hóa thành một đạo bóng đen nhàn nhạt xuyên thẳng qua xung quanh pháp trận mỗi lần xuyên qua đều kèm theo một tia ba động linh lực khó mà nắm bắt đó là hắn đang gia tăng hiệu quả ẩn nấp của trận pháp bằng phương thức của mình khiến cho tụ linh liệt thiên trận dường như hoàn toàn dung nhập vào mảnh không gian này ngăn cách với ngoại giới. Đây là sách lược mà ba người đã bàn bạc từ trước. Sử dụng thủ đoạn của ba người, hạ thấp tối đa ba động khi bố trí trận pháp. Từ đó tránh cho bị người băng sương tộc phát hiện. Thời gian như ngưng kết tại thời khắc này, ba người dùng hết toàn lực, cùng nhau duy trì cái bẫy nhìn như bình tĩnh nhưng thực chất lại cuộn trào sóng ngầm này. Tráng Tần lục dần rịnh ra mồ hôi miệng, nhưng hắn không dám thả lỏng chút nào. Thân ảnh của ảnh vô ngân thì ngày càng mơ hồ. Dường như hòa là một thể với không khí, chỉ có đôi mắt sắc bén như chim ưng vẫn sáng ngời. Nói ẩn thì cắn chặt răng, hai tay không ngừng điều khiển tinh vi vận hành của trận pháp, đảm bảo tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cuối cùng, theo một cảm giác hài hòa khó tả lưu chuyển giữa ba người, tụ linh liệt thiên trận hoàn toàn ổn định lại, tất cả ba động linh lực đều được ẩn tàng một cách hoàn mỹ. Xong rồi. Giọng nói ẩn mang theo một tia run rẩy khó phát giác, đó là niềm vui sướng sau khi thành công. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Lục, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong, tiếp theo, toàn bộ nhờ Tần lão tổ rồi. Ảnh Vô Ngân cũng hướng ánh mắt về phía Tần Lục. Muốn hủy đi tinh cầu này, điều chủ yếu nhất chính là lực lượng của Tần Lục có đủ mạnh hay không, đây là một khâu trọng yếu nhất. Một khi lực lượng không đủ, tất cả những gì bọn họ làm đều sẽ uổng phí. Tần Lục cũng biết rõ tầm quan trọng của việc này, hắn lau mồ hôi trán, lập tức đi đến bên cạnh nói ẩn. Ánh mắt kiên định nhìn về phía tụ linh liệt thiên trận đã ổn định. Hai tay hắn chậm rãi nâng lên, lòng bàn tay hướng lên, nhắm mắt trầm ngâm, phản phất như đang câu thông với một loại lực lượng nào đó giữa thiên địa. Để ta! Tần lục hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể bắt đầu cuồn cuộn phun trào, như sông lớn vỡ đê, lao nhanh không ngừng. Hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt dường như có lôi điện lấp lóe, đó là hình ảnh phản chiếu của hắc sắc lôi điện trong cơ thể hắn. Chỉ thấy hai tay hắn đột nhiên chập lại, rồi nhanh chóng tách ra, một đạo lôi điện đen như mực từ lòng bàn tay hắn bắn ra, nhắm thẳng vào trung tâm của tụ linh liệt thiên trận. Hắc sắc lôi điện kia phản phất có linh tính, vừa chạm vào trận pháp liền hóa thành vô số dòng nhỏ, men theo mạch lạc của trận pháp nhanh chóng lan tràn, cuối cùng chảy sâu vào lòng đất, theo hắc sắc lôi điện không ngừng rót vào, tụ linh liệt thiên trận bắt đầu thể hiện ra biến hóa chưa từng có. Ánh sáng nhu hòa Ông Hòa ban đầu dần bị một vòng đen nhánh thâm thúy thay thế, nhưng trong màu đen nhánh này lại ẩn chứa lực lượng vô tận và thần bí. Tần lục không ngừng thi pháp, hoàn toàn không để ý đến tốc độ hao tổn linh khí trên người. Trong suốt quá trình, sắc mặt tần lục dần trở nên tái nhợt, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên định, phản phất có một cổ lực lượng không thể kháng cự chống đỡ lấy hắn. Sau nhiều lần phóng thích, thân thể tần lục bắt đầu rung nhẹ. Đó là biểu hiện của việc linh lực tiêu hao quá độ Nhưng hắn không dừng lại Ngược lại càng thêm kiên định Phóng thích ra lực lượng của mình Trán hắn lại toát ra mồ hôi Khóe miệng cũng tràn ra một vệt máu Nhưng hắn hoàn toàn không để ý Chỉ chăm chú nhìn pháp trận Đang phát sinh biến đổi kịch liệt kia Chịu đựng, tần lão tổ Giọng nói ẩn mang theo vài phần lo lắng Và bồn trồn, nhưng hắn hiểu rõ Thời khắc này tần lục tuyệt đối Không thể bị quấy rầy Ảnh vô ngân tuy không nói gì, nhưng phân thân của hắn lại nhanh chóng xuyên qua xung quanh tầng lục, phản phất như đang cung cấp một sự ủng hộ vô hình nào đó cho tầng lục. Cuối cùng, vào thời khắc tầng lục dường như hao hết toàn bộ sức lực, tụ linh liệt thiên trận đạt đến cực hạn. Một cổ lực lượng khổng lồ khó tả từ lòng đất tuôn ra, đang xen với linh lực của tầng lục, tạo thành một cổ lực lượng đủ để lay động đất trời. Thân thể tầng lục mềm nhũn suýt nữa ngã xuống đất, may mắn được nói ẩn và ảnh vô ngân kịp thời đỡ lấy sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười thỏa mãn hắn đã làm được xong rồi ngôn ngữ của tần lục yếu ớt nhưng tràn đầy cảm giác thành tựu tiếp theo chúng ta phải nhanh chóng rời đi âm thanh của nói ẩn trầm thấp mà gấp rút hắn biết rõ uy lực của hắc sắt lôi điện một khi phóng thích hoàn toàn cả hành tinh này sẽ bị hủy hoại trong khoảnh khắc vô ngân Ngươi phụ trách kiểm tra tất cả dấu vết, đảm bảo không ai có thể truy tung đến chúng ta. Ảnh vô ngân khẽ gật đầu, phân thân của hắn lại lần nữa hóa thành từng đạo bóng đen, như quỷ mị xuyên qua bốn phía, mỗi lần xuyên qua đều kèm theo ba động không gian nhỏ bé, đó là hắn đang xóa đi mọi khí tức và dấu vết có khả năng lưu lại. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đất trống liền khôi phục như lúc ban đầu, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tần lục được nói ẩn dìu đỡ, chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt hắn tuy tái nhợt, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Hắn hiểu rõ, hiện tại còn chưa phải lúc nghỉ ngơi, bọn họ nhất định phải nhanh chóng rời khỏi tinh cầu sắp bị hủy diệt này. Hắc sắc lôi điện khổng lồ như vậy, một khi cùng nhau bộc phát, cho dù là hắn, cũng không thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Ta không sao, chúng ta đi thôi. Tần lục miễn cưỡng lên tinh thần, hít sâu một hơi, cố gắng khôi phục một chút thể lực. Nói ẩn và ảnh vô ngân thấy vậy, đồng loạt gật đầu. Ba người không nói nhiều thêm, sau khi che giấu khí tức, lại lần nữa cẩn thận bay lên không trung, hướng ra ngoài vũ trụ. Trên đường rời đi, bọn họ gặp phải mấy đợt người băng sương tộc tuần tra. Nhưng nhờ vào thủ đoạn ẩn nấp của ảnh vô ngân và sự ứng đối cơ trí của nói ẩn, bọn họ đã dễ dàng tránh khỏi tầm mắt của chúng, lặng yên không một tiếng động tiếp tục rời đi. Rất nhanh, ba người đã rời khỏi tinh cầu lại lần nữa trở lại trong vũ trụ đồng thời bọn họ ẩn nấp sau một thiên thạch âm thầm chờ đợi thời cơ bọn họ ẩn thân dưới bóng tối của thiên thạch lặng lẽ quan sát viên tinh cầu sắp nhen đón hủy diệt kia tần lục ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần nỗ lực khôi phục linh lực đã tiêu hao trước đó nói ẩn đứng ở một bên chấp tay sau lưng cao mày thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía tinh cầu kia trong mắt lóe lên một tia lo âu Anh vô ngân cũng rất khẩn trương, ánh mắt thỉnh thoảng đảo quanh xung quanh, đồng thời luôn cảnh giác với động tĩnh chung quanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sự bình tĩnh trên bề mặt tinh cầu dần dần bị một loại sao động đè nén thay thế. Tần Lục chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, vừa có chờ mong lại vừa có bất an. Thời gian không sai biệt lắm, hắn thấp giọng nói, âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo sự kiên định đáng tin cậy. Trong thiết lập của bọn họ. Để tránh cho việc bày trận bị phát hiện, không cách nào chạy ra khỏi tinh cầu, bọn họ cố ý khống chế thời gian bột phát hắc sát lôi điện trong khoảng hai nén hương. Mà bây giờ, vừa vặn qua hai nén hương. Nói ẩn khẽ gật đầu, vừa định nói chuyện, nhưng lập tức liền bị động tĩnh nơi xa hấp dẫn ánh mắt. Chỉ thấy bên trong tinh cầu kia truyền đến một hồi oanh minh trầm thấp, phản phất như mặt đất đang thở dài. Đúng lúc này, bề mặt tinh cầu bắt đầu xuất hiện những vết trách nhỏ bé giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn. Tần Lục ba người liếc nhau, không cần nhiều lời, liền hiểu rõ thời khắc mấu chốt đã tới. Theo vết rách mở rộng, bên trong tinh cầu phản phất có một cổ lực lượng không cách nào ức chế đang rụt rịch. Cuối cùng, một tiếng bạo hưởng đinh tai nhất ốc phá vỡ sự yên tĩnh của vũ trụ, bên trong tinh cầu bắt đầu sụp đổ, tia chớp màu đen như nổ long từ đó bộc phát, trong nháy mắt chiếu sáng cả tinh không. Cổ lực lượng kia mạnh mẽ. Cho dù cách xa vài dặm, Tần Lục ba người cũng có thể cảm nhận được cổ uy áp rung động lòng người kia. Hắc sắc thiểm điện tàn sát bừa bãi trên bề mặt tinh cầu, những nơi nó đi qua, mọi thứ đều bị thôn phệ gần như không còn, chỉ để lại sự tĩnh mịch và hoang vu hoàn toàn. Tần Lục nắm chặt hai tay, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Hắn biết rõ, đầu nguồn của hết thảy những chuyện này chính là cổ lực lượng lôi điện màu đen trong cơ thể hắn. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, Nhưng tận mắt chứng kiến hết thảy, trong lòng hắn vẫn khó tránh khỏi dâng lên một cổ tâm trạng kích động khó nói thành lời. Nói ẩn và ảnh vô ngân cũng chăm chú nhìn tinh cầu kia, trong mắt lóe lên một tia rung động. Bọn họ tuy biết tần lục có lực lượng cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy sức tàn phá kinh cũng như thế, vẫn cảm thấy kinh hồn tán đảm. Đúng lúc này, sự hủy diệt của tinh cầu đạt đến đỉnh điểm, tất cả tinh thể dường như không chịu nổi gánh nặng, ấm ấm nổ tung vô số mảnh vỡ và bụi bặm bị sóng xung kích cực lớn đẩy về bốn phía, tạo thành một cơn bão vũ trụ hùng vĩ. Tuy nhiên, trong tai nạn mang tính hủy diệt này, lại có mấy đạo quang mang bất thường theo khu vực hạch tâm vụ nổ xông ra, như những ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm, xuyên việt qua hỗn loạn và hủy diệt, hướng về sâu trong vũ trụ bỏ trốn. Ánh mắt Tần Lục xuyên thấu qua bụi bặm, khóa chặt những ánh sáng kia, trong lòng thầm sợ hãi, tháng phục. Bên trong những ánh sáng kia ẩn chứa khí tức của cường giả đỉnh cao băng sương tộc, cho dù trong vụ nổ khủng bố như thế, bọn họ vẫn có thể bằng vào thực lực cường đại để đào thoát, mặc dù nhìn qua cũng là thương tích trồng chất, khí tức yếu ớt. Nhìn xem, những người kia thế mà còn có thể trốn được, ảnh vô ngân thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia hưng phấn kích động. Thân hình hắn hơi nghiêng về phía trước, giống như tùy thời chuẩn bị xuất kích, đem những cường giả đang chạy trối chết kia một mẻ hốt gọn. Tần lục nhìn ra ý nghĩ của hắn, liền vội vàng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là trở về trợ giúp, bảo đảm tộc nhân của chúng ta có thể giảm bớt thương vong. Đúng. Nói ẩn nghe vậy, khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, ảnh vô ngân cũng hiểu đại cục làm trọng, thế là thu liễn thế công, khẽ gật đầu, được rồi, vậy liền để bọn họ sống lâu một chút. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Tốt. Nói ẩn vung tay một cái, một đạo màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bao quanh ba người, ngăn cách bụi bậm vũ trụ và loạn lưu xung quanh, vì bọn họ rút lui cung cấp công năng ẩn nấp. Lập tức ba người thân hình lóe lên, hóa thành ba đạo lưu quang, qua lại giữa các vì sao, hướng về tọa độ Cửu Châu nhanh chóng đuổi theo. Mấy ngày sau, Tần Lục, Nói ẩn và Ảnh Vô Ngân vượt qua tinh hà Mên Mông, dần dần đến gần khu vực biên giới trận pháp Cửu Châu. Trong khoảng thời gian này, Tần lục nắm chặt từng phút từng giây khôi phục linh khí, hô hấp của hắn trầm ổn mà kéo dài, quanh thân ngẫu nhiên có những gợn sóng linh khí nhỏ bé, cho thấy linh lực trong cơ thể hắn tràn đầy và sinh động. Theo khoảng cách rút ngắn, sóng linh khí đặc biệt của cửu châu bắt đầu mơ hồ có thể cảm nhận được, đó là một loại lực lượng quen thuộc mà ôn hòa, khiến tâm tình của ba người cũng không tự chủ được mà dễ chịu hơn mấy phần. Chẳng qua, sau khi tới gần... Bọn họ cũng phát hiện rất nhiều quân đội liên minh của băng sương tộc và long tộc đang qua lại bốn phía, thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt bọn họ. Nhưng cũng bởi vì pháp trận của nói ẩn, bọn họ không hề bị phát hiện, ba người một đường an toàn trở về. Có tình huống, ảnh vô ngân đột nhiên dừng thân hình, thân thể cứng đờ, mắt sáng như đuốc quét mắt về phía trước. Tần lục và nói ẩn nhanh chóng cảnh giác, ba người đứng thành hình tam giác, đề phòng nhìn về cùng một hướng. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một đám tu sĩ cửu châu đang kịch chiến say sưa với một đám liên quân băng sương tộc và long tộc. Tu sĩ cửu châu số lượng ít, đang lấy ít địch nhiều, thể lực và linh lực của bọn họ hiển nhiên đã chống đỡ hết nổi, tình thế mười phần nguy cấp. Tần lục ba người liếc nhau, không cần nhiều lời, liền đã tâm ý tương thông. Thân hình bọn họ lóe lên, như ba đạo thiểm điện xé rách không trung, trong nháy mắt liền đi tới biên giới chiến trường. Lại có người, kẻ dẫn đầu của quân địch hét lớn một tiếng, là người đầu tiên phát hiện ra thân hình của Tần Lục ba người. Nhưng đám quân địch này căn bản không ngờ tới sẽ có biến cố này, trong lúc nhất thời trở tay không kịp, tiết tấu công kích cũng loạn theo. Mà khi bọn hắn định hướng Tần Lục ba người công kích thì đã quá muộn. Hừ, Tần Lục vung tay một cái, một đạo kiếm quang sáng chói xé rách không trung, tinh chuẩn không sai lầm chặt đứt vũ khí của kẻ dẫn đầu. Đúng lúc này Nói ẩn và ảnh vô ngân riêng phần mình thi triển tuyệt kỹ Trong nháy mắt, trong điện quan hỏa thạch Thành viên của đội công tiếp nhau nhau ngã xuống Không một ai may mắn thoát khỏi Việc bọn hắn ra tay Trong nháy mắt đã thay đổi chiến cuộc Đám tu sĩ cử châu đầu tiên là ngạc nhiên Sau đó là vui sướng và cảm kích Vì sống sót sau tai nạn Trong số bọn họ Có người nhận ra tần lục ba người Vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ hô Là tần lão tổ Còn có vân lão tổ và ảnh tiền bối Tần lục thu hồi kiếm quan, quay người mặt hướng tu sĩ cửu châu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, mọi người không sao chứ. Chúng ta đã về trễ rồi. Không muộn, không muộn. May mà có ba vị tiền bối, chúng ta suýt chút nữa thì một vị tu sĩ trẻ tuổi kích động đến mức nói năng có chút lộn xộn, các tu sĩ khác cũng nhao nhao vây lại, bày tỏ lòng cảm kích. Nói ẩn nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu mọi người bình tĩnh. Hiện tại còn không phải lúc chúc mừng, các ngươi mau chống chữa thương. Tiếp tục đóng giữ nơi đây, chúng ta còn có chuyện quan trọng, đi trước. Nói xong, ba người cũng không dừng lại lâu, hóa thành hai đạo lưu quang nhanh chóng biến mất trong tầm mắt mọi người, chỉ để lại một vệt tàn ảnh, khiến người ta kinh thán không thôi. Mấy canh giờ sau, ba người trở lại khu vực trụ cột trong chiến trận, gặp được nho gia chí thánh đang chỉ huy tác chiến. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.